Thơ ngơ, ngơ hoang tì tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ chung 74 mười bốn thơ ngơ cơ cơ Tờ Các vơ nơ giàn nghe Truy nơ tê truy nơ ao gi Chơ ngơ íp y dép hơ ị Gian sơ y mơ y Hai ngàn, đến 2 âm Mười lăm 39 phút 28 sơ lô ngơ tệ 3099 8 không trăm chín, chín, vơ Đơn ý là cô ngơ trong trời đầy mơ tê trì nơ cùng nhau như tệ thơ ý phá tan bà ụ trơ ý Giã sơ ý xa phía dù ý sòng phùng Dơ ý quân trì nơ trô ngơ Đơn ý là cơ nhơ sĩ trì nơ Dơ ụ can bơ nơ không sơ ý Nhơ ngơ dơ ý quân kia có thơ trời mơ Dơ nơ tờ hơ ý long vung mơ cơ Dù là thái Tây cơ nhơ sĩ tù vì Nhung lúc này sơ cơ chi nơ dơ của nhung là không mơ tê chút nào thua vơ y đơ y la cô ngơ sơ Thơ nơ long dít gào Tê thần thơ nơ thông quý nơ cơ mơ nhơ mơ Có thơ xé sách không gian mơ Mơ tê tỏa thành dơ ngơ dơ y dơ nhơ bay lên Hảo quang vơ nơ dơ buôn sô ngơ Trong trời bề mơ tê lì nơ hóa thành dơ mơ vì mơ y trăm dơ mơ Mơ nhơ mơ dơ bề vơ phía ngao thù nơ Lúc này ly tê son thơ mơ y lui nơ chơ mà thành nhân hoàng chí bơ o Là hơ nơ là nhân tê cơ sơ lui nơ Chơ nơ áp nhân tệ cơ khí vơ nơ Thoát hơ y không đơ ngơ nơ khi mơ chơ Chí bơ o Bơ o vơ tê này vơ a ra Cơ vơ nơ nhân tê cơ dơ u là chơ nơ dơ ngơ trong lòng Bơ o sơ nhơ nhơ thơ ngơ, cơ tì bề thoáng khi nơ trong lòng Áo ảo Cơ vơ nơ nhân tệ cơ mãi thơ cơ Cơ ụ khơ nơ Vô cùng mi mơ nơ cơ phá vào vô không So vô bì nơ thơ cơ Hóa thành vô sơ luông quang di vào bơ bên trong sơ nhơ Sơ bơ o sơ nhơ mơ tê ngoài khi nơ ra cơ Vơ nơ nhân tệ cơ cơ ụ khơ nơ hình nhơ Như tỳ thơ y quang mang vư nơi trụ ngực. y sáng tam si, vô thơ, dung son bát cơ cùng. Mơ chi cơ nơi nơi nơ. bản nơi cơ trình. Sư tề nhiên ông ông vang ngực. Quang mang lơ để lót. Mơ tỳ quá trư để mơ tị. Dương y nơi mơ tỳ nơi mang ân u không ít. Mơ Tịnh tị a không bi tể bảo lâu nơ mơ hai mơ tị. Nhìn sơn mơ tể, ánh, mơ, tể mơ ly mơ. Không trụ bi nơ sơn cơ. Chư nơ át. Ly son thơ hết lơ nơ thân cao kiên cố nơ thơ nơ vụ không khí tể cơ tuôn dạ. Mờ. Thành dư nơ chơi nơ át mà xu ngực. Bơi cơ hương vùng ngạo thủ nơ bị nơ sơn Nhơ tề thơ y lên mơ tề tì ngơ. Lòng tề cơ đơ y thơ nơ thông bí thuộc tề liền tề cơ phát sinh. Bơ nơ thân thơ nơ lòng bãi vi. Mơ trăm dơ mơ trộn ngơ ruồi sơ ngơ ránh hầu ngơ vơ phía dơ y dơ nhơ. Tùy theo. Mơ tể tỳ ngơ nơ vang vang lơ nơ. Dơ y dơ nhơ cùng ruồi dơ ngơ chơ mơ vào nhau. Nhơ tề thơ y. Dơ y dơ nhơ mang theo vô cùng cơ nơ cơ xem dùi dơ ngơ nơ nơ sô ngơ. Phờ cơ. Đuổi dơ ngơ trên máu chơi y. Tề kim sơ cơ nong huy tề ngô mua mà sô ngơ. Dơ. Ngao thô nơ gạo lên rau dơ nơ mơ tề ti ngơ. Trong mơ tề tản khơ cơ lót lên. Kim sơ cơ vô tề dơ ngơ rõ ra. Hóa thành mơ y trăm dơ mơ to nhơ. Vơ tê vơ nơ mơ nơ y dơ, dơ nhơ Mơ nhơ mơ ném xa Sang dơ cơ Mây xen chẳng ra Trẻ lơ bể mơ chơ y Ngao thổ nơ sụ tê ngơ mây Thơ nơ thông phát sinh như tê thơ y dì nơ quàng lộ nơ lơ Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o lồi dình nơ vang vô không Ránh vơ nhân hoàng Ly tê son thơ hét lơ nơ Trên ngồi y pháp nơ cơ chờ y chơ mờ Quỷ nơ cụ cơ nhơ y già Tê ngơ sơ ó, tê ngơ sơ thơ nơ Nồi sơ ụ bơ hơ nơ sánh tàn Chỏ mơ nơ vung tệ Ngao thu nơ gào thép Sơ tê nhiên tê y gơ nơ nhân hoàng Thân hình trong thơ y gian ngơ nơ Hóa thành vải trăm chu ngơ to nơ, nơ. Vụ tê sơ ngơ giỏ ra Mơ nhơ mơ vơ chơ mơ tê cái Xé vô ngơ vơ Ly tê son thơ càng có xuôi sơ ngơ vơ tê ra Tì ngơ gió xiếp gạo vơ tan vô không Ly tê son thơ bị nơ sơ cờ Xó vơ ý thân thơ không vơ ý là hơ nơi cô ngơ hơ ngơ Thân hình loán mơ tê cái Rút lui mơ y trăm sơ mơ hờ ngờ Nhụ ngào thổ nơ sơ tê nhiên mơ già bì ngơ lơ nợ Mơ tể tì ngơ kinh thiền sơ ngơ tỏ Tì ngơ cơ mơ dơ u hóa thành hơ u hình như tệ thơ y dèm phía chu cơ u không dơ bề vơ tàn Nhơ cơ lên cù ngơ ly tệ bão táp Cách này cũng là mơ tệ cách đời thơ nơ thông s Su tể cả mơ tể y Ly tể son thơ nhơ tể thơ y bơ thùng Bay ngô cơ ra ngoài Mơ ra ớt ra ngơ mơ máu tuổi Ròi vào trong gió nơ cơ Lòng tề cơ thân thơ vơ nơ luôn là tàm xì dơ nhơ cơ bệ Ngao thù nơ thơ y hả này Hoàn toàn mơ cơ ca cô ngơ ly tề bão táp Thơ nơ lòng bái vi Quang mang hoi dơ ngơ di vào bão táp bên trong Cơ bệ tề cơ tề ý gơ nơ ly tề son thơ Vụ tề dơ ngơ vơ chơ mơ tề cái Ngơ tề thơ ý khơ cơ Nhân hoảng noi ngơ cơ, phờ cơ Ly tề son thơ nhơ mơ nhơ máu tuổi Rồi xô ngơ ra bão táp Ngơ cơ mơ tề mơ nhơ máu thơ tề mè bét Đơ nhơ sơ nơ Ly tề son thơ hét lơ nơ Thanh sơ ngơ dơ y dơ nhơ quan mang lói lên Lơ nơi mơ tề vọng mà sô ngơ Vô cùng sơ cơ hút sơ nơ sinh Thơ ngơ ngao thô nơ chủng tê y, gào. Ngao thô nơ giết gào. Thần thơ linh xo dơ nơ cơ cơ gì mờ. Kim quàng lay dơ ngực Tránh thoát mơ o dơ nhơ chơ nơ ác. Làm ngao thô nơ còn mu nơ tê y, gơ nơ ly tê son thơ thỉ. Ly tê son thơ nhung là hơi bê thơ giáo hô nơ. Tránh ra thơ tê xa. Thơ nơ thông bí thu tê ránh ra. Anh dư nơi sơ ỷ sơ như truy sự ỷ sơ để số ngực. Không trò ngạo phụ nơi tệ gơ ngực. Mơ tị bên khác van tị. khi tệ chỉ nơi tây hư ý lòng vụng nhụ nợ. Thân hình khinh dư ngơ. tệ tay chỉnh là tây ngơ cách tây ngơ cách oang mang vư nơi ngơ nhân tệ cơ van tệ bay dạ. Mang theo lơi nơ, nơi lão sơ cơ mơ như tỏ nơi nơi sánh vư. Ngao nhô nơ sơ Ngao nhô nơ mơ tề mơ ý Không thơ tề ý gơ nơ mơ mày Mà đông hơ ý lòng vùng ngao ơ ngơ, ngơ Thì sơ ý giáo thiên hoảng sơ cơ hi Sơ cơ khi tay không vơ tề xu thơ ạ Nhung trong lúc sơ tề tay tiên quang sơ cơ sơ Hi nơ lạnh lơ chơ sơ Vô không hóa chơ nơ Tề ngơ tỏa tề ngơ tỏa sát chơ nơ lan chản vô không Sát khí ngút chơ y Ngao ơ ngơ thân hình bơ o sơ ngơ Vô tê sơ ngơ giỏ ra Rùi sơ ngơ vơ tê ra Thần thơ mơ nhơ mơ nhơ tê lơ cơ phá vơ nơ pháp Sánh nát Tây ngơ tỏa tê ngơ tỏa sơ chơ nơ Tê y gơ nơ vơ cơ vị Ngao ơ ngơ thân hình thu nhơ Long tê cơ thơ nơ thông kinh thiên mạng ra Tê ngơ sơ o, tê ngơ sơ o, thơ nơ thông nô mù hơ sổ ngơ. Sơ bề vư tan biên vô biên phu không. Mà sơ cơ vi ánh mơ tê ngơ bề lõi. Mơ y khi thơ nơ thông hơ sổ ngơ thì sơ u có thơ. Nguy cơ bề trù cơ kia tránh thoát. Hơ nơi nơ y tiền thiền bát quái trơ ngơ sơ o. Lù nơ thu tê tính toán. Tàm si có thơ sơ chơ sơ tê không có mơ y. Hơ u nô không có. Đơ y mơ tê ngao ơ ngơ, ngơ đơ thơ nơ thông Dơ cơ vi dơ ủ là có thơ Thơ y khơ cơ mơ chơ tê toán ra sau khi dì nơ bị nơ ung dung dơ y ngơ Đi à à này làm cho ngao ơ ngơ, ngơ cơ Ngô y không khơ y sù tê hi nơ mơ tê Nô ngơ cơ mơ sắc vô nơ cơ Chính mình thơ nơ thông quy nơ cơ là mơ nhơ Nhung ránh không tê y dơ y phun nhung là không có mơ tệ Dì mơ bi nơ pháp nào Sơ làm truy nơi vô ích Đi ào này làm cho hơ nơ có lo y y pháo sánh mù cơ mơ sát mờ Ngao ơ ngơ gạo thét Mơ tể sơ cơ gì phát sinh lan sơ nơ sơ tể sơ ngờ Lãng phí pháp nơ cơ đơn thơ nơ thồng Bao sơ sơ mơ vì mơ y vơ nơ sơ mơ Phá nát tê tê cơ Sơ cơ vì ánh mơ tê ngung nơ y Dơ y mơ tê thơ nơ thông nhô thơ Cho dù có mơ nhơ mơ Tiên thiên thơ nơ toán cùng là vô dơ ngơ chơ có thơ Vô tê khó tì nơ lên Rào Tay vơ chơ mơ tê cái như tể thơ y mơ tê tia sáng phá thần Trong phút chơi cơ tê Ngao ơ ngơ đơ thơ nơ thông Bên trong phá không mơ tê cách thẻ Hảo quang lói lên Thơ cơ vì bơ nơ Nhanh xài nhô dì nơ Chơ tay mơ tể nơ mơ Mơ tể tỏa sát chơ nơ Cô dơ ngơ trong tay Chơ nơ van nơ mơ Giày dơ cơ xa Mơ tể trù ngơ khơ cơ Ngao ơ ngơ trên ngụ y Mơ Nhơ tể thơ y Ngao ơ ngơ thân thơ loáng mơ tể cái Cách kia mơ nhơ thân thơ Vơ y dơ ngơ phá nát Sát chơ nơ hóa vào Trong cò thơ hơ nơ Vơ ra dô cơ Dơ hơ nơ thân dơ ngơ suýt chút nơ à gãy vơ Phá không mơ tề dơ o dơ y thùng khơ bụ. Huy tề tung chơ y cao Ngao ơ ngơ kinh hải dơ nơ bi nơ sơ cơ Pháp nơ cơ dâng trào Mơ o vơ vơ tề thùng Kim Quang phá không Xúc lui mơ y vơ nơ dơ mơ Nhìn vơ phía vơ cơ vi ánh mơ tề chơ mơ chơi ngơ Không hư là ngày xu thiên đỉnh yêu thơ nơ. Ngạo ư nơ trong lòng cơ mơ than. y vương cơ khi càng càng cơ nơ thơ nơ. Càng có món linh bơ o khi nơi lên. Bơ o vư bơi nơ thơ. Mà mơ tỳ bên khắc. thiên tôn dư như dư thiên kính. Cơ mơ trong tay thiên tệ kỳ mơ. Khí thơ trùng thiên. Kỳ mơ khí tung hoành. Khí thơ lang nhiên mà dương y gi nơi đinh Nam hương y vùng ngạo tầm. Thì có chút thương tê hình. Trên mu y dư o, dơ o tê phun máu chờ hy nhu mu soi. không hàn. Đơn thiên tôn nhìn liên tê cơ né tránh xúc lui ngạo to. Hờ. Con lão tê chim Tà nông tê cơ nhơ tê dơ như thành tê tam dì bá chơ. Há nơ y là nguôi có thơ ngơ chơ sơ nơ. Ngao thân nơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ. Quang mang lói lên. Bà bơ nơ kỳ nơ thiên thiên linh bơ o sô tê kỳ nơ. Tê ngơ cách tê ngơ cách linh áp trùng thiên. Sơ nơ thiên tôn bì nơ sơ cơ. Không hơ là vi nơ cơ. Long tê cơ, cơ cơ gác thâm hơ vụ à Đơ thiên tôn cơ mơ thán Ánh mơ tê lơ bề lói Có chút hơ ngơ hơ cơ Thiên tê kỳ mơ lụ tê sổ ngơ Chém vơ phía ngao khâm Mơ Mơ tê tỏa bơ tháp bay lên Trong nháy mơ tê bi nơ thành nhô núi cao to nhơ Xem ngao khâm hơ Phía dù y, gión nơ y Mơ tê viên bơ trâu bay ra Dơ bê vơ phía đơ thiên tôn Phía Du y Đinh nhơ cơ thân là thiên đỉnh nơ y tiên tôn Lơ y là nhân tê cơ tiên su Nhơ tê thơ thành liên quân thơ ngơ su tê Cao lơ bê tê ngơ mị Chơ huy dơ y chỉ nợ Mà thơ cơ này Không chơ có kim tiên dơ y chỉ nơ mơ tê doan Long tê cơ Phun di nơ cả có ngu y hai vơ Thái tê kim tiên cơ bê thơ nơ long dít gạo Này mùi vơ Thái tê cơ nhơ si long tê cơ nhung là long tê cơ sơ i bề bê nơ nơ tê y nay Khơ thành tê chơ có mùi hai vơ Thái tê cơ nhơ si cổ ngơ Mà nhân tê cơ bên này ti tê giáo sư tê nhung là chơ có đơ như Quang tiên nam vơ Thái tê cơ như si dây nhân tê cơ bơ nơ thân chưa có ba vơ Thái tỳ cơ như thị. Trình lơ Nhung ti tề giáo sơ tề là gia sơ tinh anh. Trong gió đờ như quang tiên cảnh là lơ y mơ tơ y hai. Còn sư mơ thu nơi phòng. Dũng là trong kho ngơ thơ y gian ngơ nơi rảnh ngang tay. Cho tề y thiên đỉnh phong di nơi ngo y nhờ cơ phân thân nhung là không có thái tề kim tiền. Phong Sơ tề nhanh Đình nhờ cơ hét lơ nơ mơ tê tì ngơ Cơ mơ tiền quỳ nơ bay lên Kim quang lói lên Xem sơ y thơ chơ bề lơ y Cơ mơ phòng cơ ngủ y pháp lơ cơ Bơ tê quá đình nhờ cơ nhung không có chơ y tê y hơ sát thơ Mà là ti nơ lên bí pháp phát sinh Xòi sổ ngơ cơ mơ chơ Xem vơ nảy long tê cơ cho cơ mơ phòng thư thơ hơi mang gì. Lương ý nhìn chi nơi chu ngực. Hư cơ này nhân tây cơ liên quân nhung là sơ y thu ngơi phòng. Kim tiên chi nơi lòng tây cơ càng là ngã so ngơ hơn nơ a. Còn lương ý chờ hi phía. Thương này. Đinh nhơ cơ phương ý vã bay ngô ý lên. Tỷ mư tỷ vương gió phần sư nơi sơ y mư Mơ tể chủ nơ hơ sổ ngờ Sơ tể nhanh sơ dèm Sơ y phụng chơ nơ áp Không có quá lâu Đình nhờ cơ trong tay pháp Mơ o mơ nhờ mơ bền sổ y Đình nhờ cơ liền tể cơ Chơ nơ áp bơ nơ vờ Lòng tể cơ thái tể cổ ngơ Tể mơ giam lên Sơ trò dù lòng tể cơ Sơ cơ mơ tể sơ y bì nơ Sơ nơ sơ bê lùi vơ sau Không dám dơ cho đình nhờ cơ tê y gơ nơ mơ y may. Đơ y cơ cơ giá dơ nhờ. Đơ nhờ quang tiên lơ bề thân, nhìn tán lo nơ long tê cơ dơ y quân, nói dơ ngơ. Còn thơ y xem xem vơ kia vì nơ cơ. Đơ thơ nơ thông sơ mơ nhơ thơ nào. Đình nhơ cơ nói dơ ngơ. Su dơ chơ nơ chi nơ này sau, long tê cơ xem thơ tê bơ y hoàn toàn. Đơ y vơ y vơ kia đơn thơ nơ thông x Đơ nhơ tiên mơ cơ rủ bi tê sơ y phung bơ Tây phạm Nhung sơ y vơ ý chính mình giáo chơ nhung càng thêm vào hon tê tin Càn bơ nơ chua tê ngơ cân nhơ cơ qua chính mình giáo chơ sơ thơ tê bơ y Nhân tê cơ Hùng thơ như không nên có lòng tê cơ hung thơ nhơ Đinh nhơ cơ lơ nhơ lùng nói nhìn hơ y tê toàn bơ Tệ hằng trí lơ cơ long tệ cơ lộng bơ tụy Huy tệ tung đông hương. Trong lòng không có bơ tệ lu nơ dung dư ngư sĩ. Sắc thơ cơ long tệ cơ nơ nhu bơ ngọ lưu chu cơ say thơ cơ lương cơ nhân tệ cơ làm sao hung thơ nhơ. Đợi nhờ quan tiền ảnh bơ tệ vùng Nhìn mơ tệ chút đinh cơ, ngơ, không bi tệ sang suy nghĩ gì. M. Đơ tề nhiên, mơ tề dơ, thân nhơ khơ ngơ, nơ tề thiền soi, sổ ngơ, dơ bề sổ ngơ. Đông hơ y bên trên kim sơ cơ, Long huy tề lan tràn mà ra, sơ. Đông hơ y khô vơ cơ này, sơ bơ nhiên thành kim sơ cơ. Bơ cơ hơ y ngao thủ nơ. Định nhơ cơ nhơ nơi giả sơ kia, thân nhơ khơ ngơ, nơ. Khơ cơ này ngao thủ nơ, thân sơ ngơ, có chút phá nát lân sắp vương vương nơi mơ tệ mơ như ánh mơ tệ phù thơ nơ vương ả nhìn chính là bơ thung ngơ không có quá lâu ngạo nhụ nơ ngạo khâm tùy theo tây ngơ, ngơ cái tây ngơ cái tây y sáng su ngơ soi su ngơ y. mơ in bơ thung nơi ngơ hờ ngơ ngạo ư nơi su tệ y tệ Nhìn sư y bơ y tán lo nơ long tể cơ ý quân không khương y nơ a mơ tể lên chơ thét. Trầm mư tể hư nơ chỉ sư cơ lương rõ trên mư tể. Không nghi tể tạ nong tể cơ tụm lại, tự nhiên bơ mư tể trong tay tạ. Ta. Bi tể vơ y làm a. Nga u mư hơ y hơ nơ, nói sư ngực. Hảo quang lơi bệ lóe. Ly tể son thương bơ nơ ngụ y hơ sủ ngực. Tê ngơ cách tê ngơ cách thân hình cung sơ u có chút chơ tê vơ tê. Nhìn tỉnh vô ngơ chu cơ mơ tê. Bơ nơ ngụ y tì nơ nhìn sơ u sơ tê vui vơ. Nơ thiên tôn ánh mơ tê lơ bề lói. Nhìn sơ y chơi y tán lo nơ long tê cơ. Sang mu nơ mơ mi ngơ nói truy nơ. Mờ. Nhung vào lúc này. Đông hơ y nòi sâu xa sơ tê nhiên truy nơ sơ nơ tê ngơ chơ nơ nơ vang vang nơ nơ toàn mơ. Đông hơ y sơ cụ tỏ ngơ truy nơ sơ ngơ. Sóng bi nơ ngơ đê chơ y mà lên. Vổ sơ trăm bi nơ sinh linh mơ cơ nơ tê tê chơ. Mơ tê nô ngơ hung hàn hoài thơ bá sơ cụ nơ cụ nơi truy nơ xa sơ. Đồng hơi bên trên chính giang sơ chi nơ song phung sơ y quần sơ ụ là không chơ à nơ y. Sơ nơ sơ bề nơ tung tê y chơ. Canh hải sơ nơ. Thanh ngô có chút xoài bơi ngơ. Ngu nơ di ra ngoài an con. Bù y tê khơ năng còn có thơ có mơ tê trùng. Nhung nơ chơi nơ sơ ngơ chơ ngơ sơ hỏa bình thỉ nhu thơ sơ tê ngu nơ. Cơ mơ ẩn thái là sơ ý sơ ý khen thổ ngơ Cơ mơ tế trời ngơ sơ thanh ngộ